hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 205 quỹ vân sợi rễ dĩ nhiên dương mi đại tiên bản thể cấp rễ đinh nhạc nhìn thấy đó là từng cây từng cây cần hơi phụt phụt tuy rằng âm đạm tối tâm, nhưng mưa máu âm phong nhưng là không làm gì được nó Dương mi đại tiên gốc dễ lại bị chém xuống mất ở đây Đinh nhạc có chút ngơ ngác Bản thể một chém hai đoạn Mất đi căn Vẫn còn có như vậy thần thông Đối với dương mi đại tiên cấp bậc này Chí cường giả Đinh nhạc thật sự khó có thể dòng ngó một phần một hào Không thể phòng đoán Một đảo tiên quang cuốn tới Cương mãnh mà cấp tốt Trong thời gian ngắn liền phá tan một con đường Quang mang lói lên Cái kia sợi rễ đã xuất hiện ở Đinh Nhạc trong tay Nhìn một chút Đinh Nhạc nhìn ra đây là đối phương mạnh mẽ đem cây này sợi rễ xả đoạn đưa tới Trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng Sau đó đối phương một đảo thần niệm lại là truyền ra Trước tiên cho ta vật ấy bần đảo chở ngươi thoát vây Đinh nhạc đồn đại nói Không được các hạ giúp ta thoát vây Vật ấy tự nhiên tặng cùng các hạ Đối phương thái độ hết sức kiên quyết Đây là có thể làm cho đinh nhạc ra tay căn cứ Làm sao có thể giả tay cùng người Hai người lẫn nhau kiên trì Đinh nhạc là lá vỏng buông cần Không nhanh không chậm Mà không đến bao lâu Đối phương trước tiên không chịu được nữa Lỏng ra khẩu Nhưng cũng không phải trước tiên cho Đinh Nhạc Mà là đồng bộ tiến hành Đinh Nhạc ra tay rút đỡ Đối phương tung sợi dễ Cũng chỉ có như vậy mới sẽ hành đến thông Không phải vậy Hai cái tố chưa quen biết mà lại nhất định là Địch thủ người làm sao có thể tin tưởng đối phương Rất nhanh mưa máu nơi sâu xa Sáng lên ấm ánh khắp nơi thánh quang Chuyển ra từng trận nổ vang vang lớn Không lâu lắm Một bóng ma tử mưa máu nơi sâu xa vọt ra Là một tòa bảo điện Thánh quang ấm ánh vờn quanh Nhưng giờ phút này cái bảo điện ở bề ngoài Nhưng là loan loan lổ lổ Không ít địa phương đều là ảm đảm tối tâm Tàn tạ rất nhiều Hô Một trận âm phong thổi qua Xé sách một mảnh thánh quang Một tiếng vang lớn đem một góc bảo điện đánh rơi Bảo điện không khỏi ơ ơ Càng có từng mảng từng mảng mưa máu hạ xuống mãnh liệt mà cấp tốt Âm âm vang vọng Đánh bảo điện thánh quang tán loạn Mảnh vụn tung tói Bảo điện càng thêm tàn tạ Hay là đối với này thánh quang Mưa máu càng thêm mẫn cảm Giờ khắc này Chính là đinh nhạc cũng có chút tặc lưới Cái kia mưa máu phiêu bạc So với vừa nãy hắn thăm dò thời điểm mạnh không chỉ một điểm nửa điểm a bảo điện bên trong chuyển đến gầm lên giận dữ Vô cùng thánh quang đang lăn lộn chống đỡ lấy bảo điện Chống đối mưa máu âm phong Có thể nhìn thấy Từng đảo, từng đảo dị tượng nương theo thánh quang Có thiên sứ ở sướng tán ca Có thiên sứ đang cầu khẩn, oanh Một trận âm phong thổi tới Phát sinh thê thảm gào thép để thánh quang đều là tan vỡ Đón lấy âm phong xoay một cái Xoay tròn lên Mang theo một màn mưa máu Hình thành một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm Trong thời gian ngắn oanh kích đến bảo điện trên Răng rắc Một tiếng trói tai vang lớn Bảo điện bên trên nhất thời nức ra rồi một cái to lớn vết sản nức Thánh quang tối sầm lại Hiển nhiên bị thương không nhỏ Xin mời các hạ Ra tay Một đạo thần niệm truyền tới Rất cấp bách Đem cái kia vật lấy ra nhìn qua Đinh nhạc đáp lại nói Rất nhanh Một khối sởi rễ dày đặc rễ cây Ở bảo điện bên trong lúc ẩm lúc hiện Để đinh nhạc nhìn cây rõ nét Chính là hắn đỉnh đầu cái kia cành liếu Cũng là vang lên ào ào Biểu hiện hết sức kích động Điều này cũng làm không được xả Được Đinh nhạc đáp lại nói Đón lấy trong tay hắn sun lên Bảo kiếm ở tay Ánh kiếm ống ánh đến cực điểm Một chiêu kiếm bổ ra Một luồng ánh kiếm nhất thời bổ ra một con đường Thẳng tới bảo điện nơi Bảo điện bên trong người kia vui vẻ Thánh quang chấn động ứng ánh vô lượng Theo đường nối sông thẳng mà tới Ném quá đến Đinh nhạc nói rằng Được Đối phương đáp lại đón lấy Dương mi đại tiên tàn thể bị quăng ra Đinh nhạc ánh mắt ngưng lại Sát khí ló lên Lạnh giọng nói rằng muốn chết Cái kia dễ cây nhưng là bị đối phương suy vào mưa máu nơi sâu xa Hiển nhiên, đối phương không chuẩn bị liền đơn giản như vậy cho Đinh Nhạc, nhưng song phương nhất định là đối thủ. Chính là làm ra như vậy hủy vân cử độc cũng nói không là cái gì. Bảo kiếm ở tay, Đinh Nhạc trở tay liên tục bổ ra từng đảo, từng đảo kiếm khí, tung hoành mà xuống. Trong thời gian ngắn liên tục bổ chúng cái kia bảo điện, xé nát tảng lớn thánh quang. Mà cái kia bảo điện bên trong người kia hiển nhiên cũng sớm có phòng bị Một đảo thánh quang chi mâu phá không bay lên Đánh nát một đảo kiếm khí Đinh nhạc cũng là từ lâu phòng bị Phản ứng rất nhanh Kiếm khí từng đảo từng đảo dường như sóng giữ chạy trồm Bao phủ mà lên Liên miên không dứt Rất nhanh Đối phương liền không chống đỡ được Thánh quang không ngừng bị đánh toái, bảo điện cũng là mảnh vụng tung toái, đem bảo điện che ở bên trong. Đối phương trạng thái hết sức không tốt, từng đảo từng đảo thần thông tuy rằng đều rất cường đại. Nhưng hiển nhiên nhưng là có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào mà đinh nhạc. Nhưng là trạng thái bình thường, sức chiến đấu không giảm chút nào, oanh. Phía trên huyết vân càng thấp hơn. Hầu như đều muốn chạm tới bảo điện. Từng mảng từng mảng huyết quang hạ xuống. trầm ngưng đến cực điểm. Bảo điện cọt kẹt cọt kẹt vang lớn. a Bảo điện bên trong người kia đang gào thét. Bảo điện giảm xuống. Hầu như sát mặt đất đi. Tránh thoát huyết vân. Trong lòng hắn cũng có chút hối hận. Có phải là trở mặt phiên quá sớm Cho tới hiện tại tiến thoái lướng nan Hừ Đinh nhạc cười gần Ánh mắt quét qua Nhìn thấy cái kia dễ cây rơi vào mưa máu nơi sâu xa Rơi xuống trên đất Nhưng hiển nhiên cái kia mưa máu âm phong cái gì Đối với dễ cây tạo thành bộ lạc tổn thương gì liền như vậy lặng lặng nằm Vừa nhìn về phía tòa kia tàn tạ bảo điện Đinh nhạc đột nhiên khoát tay Một vệt sáng chen lẫn ở đầy trời kiếm khí bên trong Bay quả, oanh Một tiếng nổ vang vang lớn Cái kia bảo điện bầu trời Bất chu ấm đột nhiên thoáng hiện Ui năng toàn mở Thế như sơn nhạc Rơi xuống Nhất thời đem cái kia bảo điện đánh loáng một cái suýt chút nữa ngã lật Vếp sản nước nằm say đặc Thánh quang tán loạn hơn nửa Hô Lại một trận âm phong hình thành vòng xoáy Đánh tới Phịt một tiếng vang lớn Chỉ nghe kèn kẹt mấy tiếng Bảo điện nổ vang một tiếng Lại cũng không chịu nổi Âm âm mở tung toái vật tung tói Vèo Một bóng người cao lớn từ bảo điện bên trong bắn nhanh ra như điện Thân hình có chút chật vật Tuy rằng bị ấm ánh thánh quang che lấp thân thể Nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn ra Cái kia một thân thánh khiết trắng như tuyết quần áo đá sâm nhiễm tảng lớn vết máu Phốc Một đảo kiếm khí trực chém mà đến Người kia thân hình uốn một cái Hiểm mà lại hiểm né qua Nhưng kiếm khí gặp thoáng qua Cũng đập vỡ tan tảng lớn thánh quang Lộ ra hắn hình dáng Đây là một tấm so với nữ tử còn mỹ lệ hơn Dung. Nhìn qua hắn khiết cực kỳ. Nhưng giờ khắc này trong mắt của hắn hàn quang thoáng hiện. Âm trầm một mảnh. Cho tới khiến người ta xem ra mặt mũi hắn có chút giữ tận khủng bố. khinh nhờn thần tội nhân tứ ngươi vừa chết. Người kia trong miệng nhắc tới đinh nhạc nghe không hiểu nhưng thần niệm rò xa nhưng có thể hiểu được lời nói. Ánh mắt sát khí dày đặt nhìn chầm chầm đinh nhạc Tiếp theo chỉ nghe quát to một tiếng Phán quyết thần mâu Một cây dài ba trưởng ngắn Toàn thân ngọn lửa màu trắng đùng đùng thiêu đốt trường mâu xuất hiện Theo đối phương vung tay lên Trong thời gian ngắn phá tan mưa máu Đâm hướng về đinh nhạc Bần đảo thích nhất sát thần Đinh nhạc châm chọc nói Trở tay từng đạo từng đảo kiếm khí vội vã không dứt hạ xuống Trong chớp mắt không xuống mấy chục đảo Nhất thời đêm trường mâu nổ vang một tiếng vang lớn chém phá Hóa thành điểm điểm thánh quang tán loạn Nhưng vào lúc này, người kia thân hình hơi động Lại đến gần rồi bên này một chút